Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế bị người khác ghét bỏ Cô gái tốt chính là một người biết tự tôn trọng bản thân mình Mẹ giàn chịu dự đã kích lớn Bà không ngờ rằng Con gái bà lại mang thai trước khi kết hôn Trong suy nghĩ của mẹ giàn Có thai trước khi kết hôn việc bác sĩ mắt cưới như vậy Sẽ bị người ta coi thường Sẽ bị người khác khinh miệt Bà đột nhiên để tay giàn nhân nhân ra Lắc đầu với vẻ mặt đởi đẫn Vẫn là bố giàn lấy lại tinh thần nhanh hơn ngón tay ông khẽ run, mò mẫm trong túi tìm bao thuốc lá, nhưng lại chẳng tìm được gì. Trong trường học bố giản công tác, cũng không phải không có những phụ huynh tìm đến vì sự việc mang thai ngoài ý muốn. Ông lúc đó chỉ là một người ngoài đứng nhìn họ. Ông luôn nghĩ nếu đó mà là con gái của ông, nhất định ông sẽ đánh chết nó. Đương nhiên lúc đó ông khẳng định nhân nhân con gái ông không thể làm ra loại chuyện như thế này được. Bây giờ đang trong tình huống như vậy, ông mới nhận ra bàn tay mình hết sức nặng nề. Không nâng lên nổi Cái tát này có cố gắng thế nào cũng không thể làm được Con Con sao có thể làm những chuyện như vậy chứ Con sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ Mẹ giàn muốn nói rất nhiều điều Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của con gái Bà biết nếu nói ra những lời này Con gái mình sẽ bị tổn thương đến thế nào Nhân nhân Con còn nhớ không Năm 21 tuổi Anh họ của con kết hôn Khi đó vợ của anh ấy mới có 19 tuổi Thời điểm lúc kết hôn, bụng đã có em bé được 5-6 tháng rồi Giờ họ hàng trong nhà nói đến chuyện này Để coi thường vợ anh họ con Làm gì có ai bụng to rồi mới được gả đi chớ Như vậy, làm sao mà ngẩng đầu được ở gia đình chồng Giàn nhân nhân ngờ đấu lên nhìn mẹ Nhưng vẫn không nói gì Cô hứa ánh mắt về phía mẹ dàn, Tự như cảm nhận được sự không cam lòng trong thân thể mình Đây là cảm xúc bản năng vốn có Của cơ thể con người sao Bố mẹ Con không cảm thấy việc hiện giờ con mang thai làm việc đáo dấu hồ đến như vậy. Thay cho dựa lốm tóm trước đó, dầm đều có dàn nhân nhân cực kỳ bình thản. Con đã trưởng thành rồi, nếu đến cả bản thân mình cũng không thể làm chủ, thậm chí bởi vì có thai trước khi kết hôn mà cảm thấy con không thể ngẩng đầu trước mặt người khác, vậy con có còn là người không? Bất luận con muốn giữ hay không muốn giữ đứa bé này, con vẫn không hề cảm thấy đây là một điều gì nhục. Nếu có một ngày con thực sự có con trước khi kết hôn, nếu gia đình nhà chồng về chuyện con mang thai trước kỳ cưới mà đi xem thường con. Vậy thì người nên cảm thấy xấu hổ Cảm thấy nhục nhã là bọn họ chứ không phải là con Bố mẹ giàn ngừng ra nhìn con gái họ Kinh ngạc đến không nói ra lời Còn thấy vợ anh họ thật sự không đáng bị như vậy Đúng vậy Chị ấy không nên làm những chuyện đó Vào lúc không muốn có thai Nhưng ai là người làm cho chị ấy mang thai Là anh họ Người nên xấu hổ ở đây phải là anh ta mới đúng Bố mẹ nghe ý kiến với vợ anh ấy Đồng thời xem thường vợ anh ấy Anh đã chẳng hề đứng ra bảo vệ Ai làm cho chị ấy có thai Ai là bố của đứa bé trong bụng chị ấy Tại sao con phải cảm thấy xấu hổ Chẳng lẽ mọi người cảm thấy với phát sinh quan hệ Với người khác trên khi kết hôn Là một việc đáng xấu hổ lắm sao Con không ngăn cản những người khác nghĩ về mình như thế Nhưng vào lúc thế này Người cho rằng con phải thấy xấu hổ Không nên là bố mẹ của con Giàn nhân nhân cũng không cảm thấy tổn thương Bởi vì hai người đứng trước mặt cô không phải Là bố mẹ đã sinh ra cô Con đã trưởng thành rồi Là một người trưởng thành Mày... Tay bố già nối lên những đường gân xanh Có thể thấy ông đã nhẫn nhịn đến cực hạn Đúng lúc Già nhân nhân đang định nói thêm điều gì đó Có người bỗng hò khẽ hai tiếng Già nhân nhân quay đầu lại Nhìn thấy thầm thê thừa một thân âu vô trình tề Đang đứng ở cửa nhà kính Thầm thê thừa đi vào đứng bên cạnh nhân nhân Đối diện với bố mẹ rằn trịnh trọng cúi đầu Chào chú gì Con là thầm thê thừa sao mặt của già nhân nhân có chút không tự nhiên Không biết những lời cô vừa nói Có phải anh ta đã nghe được không Cậu chính là thầm thê thừa Bố nhìn một lượt đánh giá thẩm thế thừa, sắc mặt không thay đổi hỏi anh. "Vâng." Thẩm Thế thừa gật đầu. năm nay có bao nhiêu tuổi rồi?" "35 tuổi ạ." Mẹ dàn liền hít một hơi thật sâu, "35, lớn hơn con gái của bà tới 13 tuổi. Làm sao mà như thế được? Hơn nữa, 35 tuổi mà còn chưa kết hôn, có phải có vấn đề gì đó con nói không?" Mẹ già nhìn từ trên xuống dưới dò xét thẩm Thế thừa, trong mắt bà chỉ toàn là cảnh giác. Dàn Nhân Nhân đi phía trước với mẹ mình. Thẩm Thiên thử đi phía sau cùng bố giàn. Đối với hai người mà nói, đây là một loại cực hình. Mẹ giàn biết, giờ chuyện đã xảy ra, bây giờ về sai trái của đứa con gái ngốc, đã không thể cứu vạn nữa rồi. Bà bắt đầu lấy tinh thần. Nhân nhân, Thẩm Thiên sinh là người như thế nào? Hai con làm sao mà quên biết nhau? Nói lý lẽ, bây giờ giàn nhân nhân vô cùng bội phục với sự biến chuyển của người phụ nữ trung niên. Rõ ràng một giây trước còn mang dáng vẻ đầy bi thương, một phút sau lại truyền thành cho hỏi ngay được. Đương nhiên, điều này với dàn nhân nhân không phải là chuyện tốt gì. Dựa vào ký của nguyên chủ thân xác này, cha mẹ của cô vô cùng bảo thủ. Đối với việc con gái chứ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net